Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 35 Thần hình thiếu nữ trung rảy kịch liệt, thẩm Ly không thể làm gì khác đành buông nàng ta ra Vừa rồi nhất thời vui mừng nên quên mất Tiểu Hà đã hy sinh bản thân vì người nàng ta thích Hơn nữa bất luận có phải là chỉ giống Tiểu Hà hay thực sự là Tiểu Hà chuyển thế đầu thai thì đã sao?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 Đạo hạnh của các người cũng không cao, nhưng lại sao dám bày hàng quán, hại người trắng trợn như vậy? Thật sự có chút to gan đấy, không sợ thiên thần thổ địa ở đây hỏi tội các người sao? Thiếu nữ run rẩy ôm cổ mãng xà áp vào chân, nhỏ giọng đáp. Sơn thần thổ địa ở đây đã bị bắt đi từ lâu rồi. Nghe vậy Thẩm Ly và Hành Dĩ nhìn nhau, Thẩm Ly hỏi, bị bắt đi lúc nào, có thấy bắt đi đâu không? Lúc hỏi, giọng nặng bất giác khẽ nghiêm lại, khiến thiếu nữ sợ hãi run rẩy đôi môi hồng hồng rung một lúc cũng không nặng ra chữ nào. Ta đâu có đánh cô! Thẩm Ly thở dài thất vọng, hành dĩ chỉ đứng bên cạnh lại cười. Thẩm Ly đang bất lực thì đầu mẫn xà bên chân thiếu nữ động đậy hơi càng giọng nói. Đại tiên tha mạng!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 Ngọn núi chúng tôi ở không biết đã xảy ra chuyện gì Cây cối, tàn úa, chướng khí bốn bề, cỏ cũng không mọc nổi Nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng mãng xà dường như vẫn còn sợ hãi Bà ta thở dài nói Thổ địa sân thần hết người đầy đến người khác biến thức Sau đó mới nghe các yêu quái khác trên núi Nói bọn họ bị một đám người gọi là phù sinh môn bắt đi Lại là phù sinh môn, thẩm lì nhíu mày xem ra bọn chúng không chỉ bắt người quanh kinh thành, môn phái tu tiên nhỏ mới nổi lên một năm gần đây, thì rốt cuộc lấy đâu ra bản lĩnh bắt nhiều địa tiền đến vậy. Hơn nữa còn có ma khí. Lúc này thậm chí cả thẩm đi cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải trong ma giới có người mua đồ bất chính không? Bởi vậy tôi đành đưa đứa trẻ đến trốn ở đây. Đồng người thức ăn ở ngọn núi này ít đến đáng thương.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 Đi thôi, nàng quay đầu nhìn hành chỉ, cho nàng ta một lá bùa tránh chứng khí là được. Giọng điệu quyết đoán, hoàn toàn không chừa đường thương lượng, nàng không muốn đi một mình cùng hành chỉ nữa. Hành chỉ nhìn thẩm ly, hơi sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười, bước đến trước mặt thiếu nữ, viết một chữ lên trán nàng nói. Vào thành rồi, nếu có chỗ nào không khỏe thì phải nhớ nói với ta đấy.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 Phất Dung Quân ngây ngốc, thấy hành chỉ thần quân bên cạnh cũng ngoảnh đầu không nhìn hắn. Thật là quá đáng. Hắn tức giận nói, bổn tiên quân xả mạng cứu cả tòa thành này, mà các người lại đối xử với ta như vậy. Nếu không phải bổn tiên quân đến thành Dương Châu, thì người ở đây đã bị chứng khí nuốt chững từ lâu. Là bổn tiên quân dùng pháp thuật thành tẩy mới khống chế được cục diện đấy. Các người khinh khi ta như vậy rốt cuộc là như thế nào? Hành chỉ ngẩng đầu nhìn trời đúng là có vết tích từng được thành tẩy. Nghe hành chỉ khẳng định mình, tức giận trong lòng phất dung quần hóa thành uất ức. Vốn định tiêu dương một chút, nhưng lại gặp phải chuyện này, đã gặp rồi nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tà dốc hết toàn lực thành tẩy chứng khí trong thành, nhưng chưa đến một ngày thì nó lại lan tràn.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 Dường như vô cùng cảm kích hắn Phất Dung Quân đắc ý Quay đầu liếc thẩm ly Như đang hoành hoàng công đức của mình Thẩm ly không ngó ngàng đến hắn Nhưng cảnh tích lại bị dọa đến ngây ngốc Dọc đường không ngừng ca ngợi Tiên quân lợi hại quá Tiên quân thật là một đại thiện nhân Khiến Phất Dung Quân Vui mừng cười ha hả Vào trong miếu Cảnh tích vừa nhìn thấy hai người trong góc Cất giọng gọi lớn Chạy sang Cha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 nhưng chỉ đổi lại một tiếng quát khe khẽ của cảnh ngôn. Đừng ồn, không thấy có người đang ngủ sao? Cảnh tích ngây ngốc, uất ức, dịch sang một bên kéo lấy vạt áo cha mình. Cảnh tượng này khiến Thẩm Ly bất giác, nhớ lại quan hệ kỳ lạ giữa ba người trong mật thất kia. Lẽ nào, chuyện kiếp trước lại tái diễn? Thẩm Ly buộc miệng hỏi, họ đang lặp lại số mạng của mình sao? Hành chỉ lắc đầu, chỉ là trùng hợp thôi.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 Không ngờ hành chỉ lại trả lời nàng, nhưng sau một thoáng sử sốt, nàng lại thở dài. Tuy vô ích, nhưng nếu tiểu hạ biết được, chắc cũng vui, ít ra cũng được người ta nhớ đến. Chương 36 Sao con lại đến đây? Cha cảnh tích khẽ nghiêm giọng mẹ con đâu, sao lại để con đi như vậy? Cảnh tích nếu tay áo cha út ức. Mẹ cũng lo cha có bề gì Nhưng mẹ bị thương rồi Sợ bị chứng khí ảnh hưởng nên không dám đến Làm mưa Ông phải tay áo Con thì không sợ chứng khí ảnh hưởng sao mau rời khỏi đây Cảnh tích chỉ quay đầu nhìn cảnh ngôn Thấy cảnh ngôn vốn không chú ý đến mình Cổ họng cảnh tích đắng chát Không nói một lời Đang im lặng thì đột nhiên Phất Dung Quân Chìa tay ra đứng về phía cảnh tích Ngăn cảnh tích và cha nàng lại Cười nói Trong kết giới không có yêu khí, không cần vội đuổi lệnh thiên kim đi như vậy, nàng ấy cũng quan tâm đến cha thôi mà, đạo trưởng đừng trách. Phát Dung Quân quay đầu nhìn cảnh tích, chỉ thấy đôi mắt rực sáng của nàng ta đang nhìn hắn, lòng Phát Dung Quân bất giác mềm đi, ánh mắt cũng theo đó mà dịu lại rồi bật cười như vô thức. Bây giờ, cho dù mặt hắn đầy bụi đất nhưng sự ấm áp trong mắt vẫn khiến cho mắt cảnh tích dậy lên ý cảm kích.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 Với tích như vậy, nó không phải là do bị Phật có mang chứng khí tập kích Thì là kinh mạch nghịch hành do thường xuyên hít chướng khí Đến một trình độ nhất định cuối cùng sẽ nổ tung Hành chỉ buông tay áo Đề tiền các nơi biến mất Môn phái tu tiên thần bí chứng khí hoàn hành không ngừng Đáp án của chuyện này có lẽ ở thành Tây Chuyện liên quan đến danh dự của ma giới Thâm Liên nghĩ mình không thể khoanh tay lúc này nàng cũng không muốn lo mấy chuyện nam nữ ở đây nữa Bèn đứng dậy nói, đi Thành Tây, nàng dặn trò phất dung quân, bảo vệ chỗ này cho tốt. Càng tiến gần Thành Tây, chứng khí quả nhiên càng gây gắt, cả người Thẩm Ly đề cao cảnh giác, nàng nói với Hành Chỉ, nếu phát hiện chân hung của chuyện này, nhất định phải để cho ma tộc ta xử lý. Hành Chỉ im lặng, trong lúc Thẩm Ly nghĩ hắn không có dị nghị gì, thì Hành Chỉ lại nói, không được chuyện này liên quan đến các sơn thần thổ địa, thiên giới nhất định truy cứu đến cùng. bước chân thẩm ly khẽ khẩn lại, quay đầu nhìn hành chỉ, thấy trên môi hắn tuy vẫn là nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, nhưng trong mắt là sự kiên định không thể phủ quyết. lúc này thẩm ly bỗng có cảm giác cuối cùng cũng nhìn thấy được con người thật sự của hành chỉ. Thì ra dưới thần thái lơ đảng không để tâm kia, hắn đối với lập trường của mình lại rõ ràng đến vậy. Trong những vấn đề liên quan đến thiên giới, hắn sẽ không nhận bộ nửa bước. Được, thẩm đi gật đầu, cùng thẩm tra, nàng đề ra ý kiến. Hành chỉ nghiêng mắt nhìn nàng không nói gì, bỗng cảm thấy hai người đã đi đến nơi chứng khí nồng đậm nhất. Khí tức gây gắt này gần như khiến người đã bị quen chứng khí vây quanh như thẩm ly Cũng cảm thấy không ổn Chứ đừng nói gì phàm nhân sống ở nhân gian Thấy sắp đi đến góc tường thành của thành tây Nhưng vẫn không nhìn thấy vật có thể phát ra chứng khí Lòng thẩm ly cảm thấy kỳ quái Sắp tìm đến chân tường thành rồi mà Hành chỉ tiện tay bước một sợi tóc của thẩm ly Thẩm ly không thấy đau Chỉ kỳ quái nhìn hắn Làm gì vậy? Hành chỉ cười nhẹ Ngón tay thon dài, linh hoạt, vấn sợi tóc của nàng thành hình một con bướm, làm mẫu thuật cho cô xem. Nói xong hắn buông tay, sợi tóc của thẩm lì đã hóa thành một con bướm trắng bay lên không trung, những nơi nó bay qua chứng khí đều tăng biến hết. Một cánh cửa lớn màu đỏ hiện ra trên tường thành, cánh cửa này giống hệt như cánh cửa họ từng thấy trong đồng phủ của yêu quái khi cứu địa tiền ở ngoài thành trung kinh. Hành chỉ cười, xem đi xuất hiện rồi đó.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 Còn bên trái là chỗ nào? Chỗ nhốt các sân thần thủ địa. Thẩm Ly buông hắn ra, nhưng bước cuối cùng trước khi hắn trúng đi, Thẩm Ly giật tóc hắn đập vào tường đá bên cạnh, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Lúc này, hành chỉ vừa từ phía sau bước đến, thấy Thẩm Ly như vậy, hắn khẽ công mày. Khát máu hiếu sắc như vậy không phải là chuyện tốt, cho dù đối phương là kẻ địch của cô đi nữa. Máu trên ngân thường của Thẩm Ly chảy xuống, đã nhộm đỏ đôi tay nàng.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 Cửa lớn ở sau lưng ba người kia, nàng bị vây chặt trong đại điện, bàn này thật vô cùng khó đối phó.